Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái Nghĩ lại suốt thời gian trước khi anh bỏ tiền ra bao nuôi tôi anh cũng chưa từng làm bất cứ chuyện gì đi quá với hạng với tôi ngoài những nụ hôn vào ngày sinh nhật tôi và nụ hôn hôm, hôm 30 Tết tự dưng tôi lại cảm thấy mơ hộ là gì anh nhẫn với tôi, tôn trọng tôi, hay là gì lý do gì, tôi cũng chẳng biết. Kể hôm sau, tôi định cho Sam và Seo về nhà bố mẹ tôi, thăm ông bà với thằng Tú, xa cách nhau cả mấy tháng trời. Dù tôi biết bố mẹ tôi có từng giận tôi thế nào, có từng chửi bới, mạt sát tôi ra sao, thì tôi tin, việc tôi đột ngột mất biến mất không tung tích cả hơn tháng trời, bây giờ mới trở về. Họ sẽ vô cùng lo lắng và bất an Thế nhưng khi tôi và Sam so Đang chuẩn bị đồ Thì thấy cái Phương cũng sang Nhìn thấy nó tôi vượt kinh ngạc Lúng túng Bởi Dương cũng đang ở đây nên hỏi Phương sao mày biết Mà sang bên này Hôm qua Trước khi vào thăm diệt Dương có đưa cho tao cái thẻ dạo đây Còn nói tao và mẹ tao Nếu muốn sang chơi Thì cứ cầm cái thẻ qua là được Thấy mặt tôi ngờ ra nó lại nói tiếp cái gì mà ngạc nhiên dữ vậy chuyện Sam già cho là con của sếp mày tao biết cả rồi bảo sao trước kia tao cứ n nghe Sam già cho rõ ràng chẳng giống việc thế nào anh ta cũng đối xử với mày chẳng ra gì cả một chuyện như thế này mày cũng giấu được tao thì tài thật đó mấy năm mày đi học đại học xa chuyện yêu đương của mày tao cũng không biết nhiều nhưng mà lúc mày lấy ông việc tao đã thấy ông ấy chẳng xứng với mày gì cả. Sam với So là con của anh Dương vẫn là tốt nhất. Sao, sao mày biết? Lúc mày bị mất tích, chẳng phải anh Dương nhờ tao và mẹ tao chăm sóc Sam và So để anh ấy đi tìm mày đó thôi. Chẳng có người Dương nào mà lại bỏ công bỏ việc chỉ để đi tìm một người Dương cả. với lúc nhìn anh Dương, tao cứ thấy quen mặt. Hóa ra tao nhớ mang máng Lúc mày học năm cuối đại học Có lần lên Hà Nội chơi Thế anh ấy đón mày còn gì Nhìn con bé sò so, Lại giống anh Dương Như đúc Tao đã đoán được rồi Tối hôm mày mất tích Sao nó còn khoe với tao Nó bị cái chú phát quà Nhổ mất dài sợi tóc ở trên đầu nữa chứ Nhổ tóc làm gì Để xét nghiệm ADN chứ còn gì nữa Lúc mày mất tích Ở bên Trung Quốc đi tìm mày Cứ dài ngày anh Dương lại gọi về Hỏi tình hình của Sam và So Nên tao với mẹ tao biết anh ấy Là bố đẻ của Sam và So rồi Cái phương nói một tràn Đại hải Làm tôi chỉ biết há hốc mồm ra nhìn Sau cùng gì không cãi được Chỉ đành thừa nhận với nó Dường ở trong nhà đang chơi với Sam và So Tôi cũng kéo cái phương vào trong Hôm qua trở dậy Thấy nó xanh xao Gầy rọc đi Lại suy sụp Nhưng dì bận tôi chưa hỏi được chuyện Hôm nay tùy thần sắc của nó khá hơn, nhưng mà trong đáy mắt vẫn không che giấu được một nỗi buồn vô hạn. Thế nhưng, mặc cho tôi gặn hỏi cỡ nào, thì nó vẫn khẳng khẳng khẳng định nó không có chuyện gì cả. Sự suy sụp mệt mỏi của nó là bởi vì tôi bị mất tích Đêm nào Sam và So cũng khóc nhớ mẹ, kéo theo nó càng thêm buồn hơn. Thấy nó đã nói như thế, tôi cũng không có cách nào khác, chỉ đành tin. Ngồi một lúc thấy tôi nhấp nhà nhấp nhổm không yên, nó liền hỏi Mày định đi đâu sao? Tao định cho Sam với So về nhà bố mẹ chơi với ông bà với lại cậu Tú một lát Mai phải lên Hà Nội để khám rồi phẫu thuật Tao mất tích lâu như thế, sợ bố mẹ với thằng Tú lo Khi tôi nói đến câu này, bỗng thấy mắt của cái phường trượt đó ngầu lên Thế nhưng rất nhanh nó khẽ nói Mày cứ đưa soi lên Hà Nội phẫu thuật xong, rồi về thăm sau. Mai đi rồi, phải chuẩn bị đồ đạc các thứ nữa. Sang một lúc thôi mà, bây giờ tao về rồi, chẳng lẽ lại báo cáo cho bố mẹ biết sao? Bố mẹ có giận tao, thì tao vẫn là con ruột, là máu mũ. Đi như vậy, ông bà lo chết. Cái phường nghe đến đây, lại hơi cúi đầu im lặng, một lúc sau mới thở dài đáp. Trước Tết, tao đưa Sam với So sang. Nhưng mà bố mẹ mày cũng có thèm ngó ngàng tới đâu. Lúc ấy còn như muốn đuổi Sam với So đi. Đối với sự mất tích của mày, chắc gì họ đã quan tâm. Bên ngoài thì Sam và So cũng chạy vào, gật đầu rồi nói. Mẹ ơi, Sam không muốn sang nhà ông bà ngoại đâu. Bà ngoại hôm trước còn chửi, còn quát Sam với So mẹ à. Trong giây lát, Tôi bỗng hoàng sửng sốt mất mấy giây. Sam từ trước tới nay chưa bao giờ nói dối, những lời này rốt cuộc là sao? Tôi bị mất tích, thậm chí là thất bỏ mạng, đến một người dương như Dương còn đi tìm tôi, cái phường cô tâm còn lo cho tôi, cứ sao bố mẹ tôi là ruột thịt, lại hờ hững đến như thế. Chẳng lẽ họ dừng tôi đến mức tôi chết đi họ cũng không thèm để tâm? Còn Sam và So Hai đứa là cháu ruột, cứ sao bố mẹ tôi cũng hát huỷ. Trong lòng tôi như có quả tạ đè nặng, cổ họng khô khốc lại, như không rõ vì tủ thân hay ấm ức. Mãi đến khi bình tĩnh lại, tôi mới hít một hơi rồi nói với cái phương. Dù gì thì họ cũng là bố mẹ tao, dứt ruột đẻ ra thì không thể không thương được. Tao đi lâu như thế, ít nhiều cũng nên đến báo cho họ một tiếng tao đã bình an chứ. Bây giờ quan trọng nhất là cho so đi phẫu thuật đã Mai đi Rồi để nó ở nhà nghỉ ngơi Sạng bên đó nhớ lại cãi giả Ảnh hưởng đến nó thì sao Nhưng Nếu không đến tao thấy không yên tâm Thời đại 4.0 rồi Cần gì mà đi đến tận nơi Mày thích thì Nói đến đây Cái phường hơi ngượng lại Sau đó mới nói tiếp Mày cứ nhắn tin cho Tú, báo là mày bình an. Bảo Tú, báo lại với bố mẹ mày là được. Giờ còn chuẩn bị giấy tờ cho So. Còn đều bồng thêm Sam đi, thì phải chuẩn bị đồ đạc cho cả Sam, cả mày nữa. Tao thấy tốt nhất, bây giờ cứ để cho So phẫu thuật. Xong xui hẳn, rồi muốn đi đâu thì đi. Nó vừa ra diện xong, sức khỏe cũng chưa ổn hẳn. Mấy hôm mày bị mất tích, nó khóc, tao thấy cũng sợ sợ. Có lúc khóc tím tái lên, Nên tao lo lắm Mà bác sĩ Trung cũng nói Tốt nhất, đừng có để cho nó ngất lần nữa Nếu không thì dường nguy hiểm dự khiến cho ca phẫu thuật Càng ngày càng thêm rủi ro đó Nghĩ đi nghĩ lại Thấy lời cái phương nói cũng rất hợp lý Gọi thằng Tố lại không liên lạc được Nên chỉ đang nhắn cho nó một cái tin Dặn nó bảo bố mẹ Tôi đã trở về bình an Dù sao thì cái phương nó nói cũng đúng Vợ quan trọng cho so phẫu thuật trước Đợi con bé khỏe lại Tôi sẽ đến thăm bố mẹ tôi sau Còn rất nhiều cái để nói Còn nhiều điều nặng nề trong lòng Tôi cũng muốn biết Rốt cuộc tại sao bố mẹ tôi Lại đối xử với Sam và so như thế Cái phường ở lại chơi tới chiều Thì mới về Lúc nó về Dường đưa cái phường xuống dưới Cũng không biết hai người nói chuyện gì Hay dường đi đâu Có chuyện gì mà rất lâu sau Anh mới quay trở lại Vì cái phương về muộn quá Tôi phải chuẩn bị đồ và nấu ăn Nên tôi và Dương cũng tất bật hơn Đã vậy lúc tìm giấy tờ cho so Mãi không thấy đâu Đến đêm muộn mới sắp xếp xong Nên tôi cũng quên bén đi mọi chuyện Và quên cả việc Tôi nhắn tin báo thằng Tú Nhưng mà không hề thấy hồi âm Hôm sau Dương đưa tôi Và Sam so lên Hà Nội rất sớm Vì anh đã đặt trước Lại có bạn ở bệnh viện Nên so nhanh chóng được thăm khám, chận đoán. Sau khi thăm khám xong, bác sĩ nói tình trạng của so bây giờ càng phẫu thuật sớm càng tốt. Tỷ lệ khói bệnh sau phẫu thuật rất cao, vì vậy bác sĩ sẽ sắp xếp phòng, đến mùng 8 sẽ tiến hành phẫu thuật cho con. Mọi thứ trên này Dương đều tự mình sắp xếp, mặc cho tôi thấy quá xa xỉ và tốn kém, nhưng Dương vẫn thuê cho ba mẹ con tôi phòng tổng thống. Trước kia, mỗi lần nằm diện, ba mẹ con tôi đều phải chen chút trong một cái giường. Thậm chí có những lúc, diện quá tải, phải nằm ghép giường với người khác. Này cũng là nằm diện, mà là nằm ở một căn phòng rộng rãi, đầy đủ tiện nghi như thế. Sàm và So thích lắm. Chỉ có tôi là cảm thấy quá hoàng phí. Nhưng dù sao thì So cũng là con gái của Dương. Anh muốn dành thứ tốt nhất cho nó, tôi cũng không thể cản. Sau khi sắp xếp xong phòng và làm việc với bác sĩ về ca mộ của so, tôi cũng dục Dương về nhà. Mấy ngày trước ở Quảng Ninh tôi không nói được, nhưng mà đây là Hà Đội, diện Vinmet, cách nhà anh cũng chẳng phải quá xa. Chắc có lẽ quá nhiều ngày không về, nên tôi nói thế dường thấy mọi chuyện cũng ổn, mà về nhà ngay. Buổi tối không có Dương ở đây, chỉ có ba mẹ con tôi ngủ cùng nhau. Sam và So theo thói quen Vẫn ngủ từ rất sớm Còn tôi bởi vì có quá nhiều chuyện Quá nhiều khúc mắc trong lòng Nên tràn trọc mãi Mới dạo được giấc ngủ Nửa đêm khi giật mình trở giấc Tôi bỗng sửng lại khi thấy giường Đang ngồi bên cạnh giường Dưới ánh sáng lờ mờ Tôi thấy anh một tay nắm lấy tay Sam Một tay nắm lấy tay So Lặng lẽ siết chặt Không biết có phải tôi nhìn nhầm hay không Nhưng tôi thấy dành mắt của Dương đỏ ứng. Từ lúc trở về gặp con, tôi chưa bao giờ thấy Dương yếu mềm trước mặt hai đứa lần nào. Có lẽ bởi vì sợ làm cho so và sam sợ. Hoặc cũng có thể anh tỏ ra mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho cả tôi, sam và so. Nên anh không thể hiện ra nhiều cảm xúc. Mà cũng có thể là tôi không chú ý, nên không nhận thấy. Thế nhưng... Lúc này tôi cảm thấy bờ vai của Dương run lên, diện gian đang vô cùng xúc động. Cuối cùng tôi thấy anh vùi đầu vào chiếc áo bệnh nhân của sơ, so, không rõ là khóc hay không. Chỉ thấy chằng những vai mà cả người anh cũng run lên. Khi còn chưa biết phải làm thế nào, thì đột nhiên tôi thấy Dương Giang Tỵ ôm cả tôi lấn Sam và so. Giọng của anh cũng nghẹn ngẹn cất lên. Anh xin lỗi. Xin lỗi đã để cho ba mẹ con phải chịu nhiều khổ sở như thế. Xin lỗi vì anh đã không biết chuyện này sớm hơn. Xin lỗi con gái. Xin lỗi đã để cho con bị bệnh tật giày dò lâu đến thế. Tôi nghe đến đây, biết mình không thể giả giờ ngủ được nữa. Mắt cũng ngân ngấn lệ đáp. Anh không có lỗi gì cả. Để em và con phải chịu khổ là lỗi của anh. Do sắp phẫu thuật rồi anh đừng có nghĩ ngợi nhiều nữa Mà sao giờ anh không ở nhà ngủ còn chạy qua đây Anh về nhà nhưng mà trong lòng cứ cảm thấy không yên tâm Nếu không sang đây anh sẽ không thể nào ngủ nổi Thấy Dường nói như thế tôi bỗng thấy thương thương Không cần biết mai sau tôi và anh thế nào Nhưng tôi có thể chắc chắn một điều Dường là một người cha tốt Suốt thời gian tôi mất tích Anh một bên đi tìm tôi, một bên liên tục phải lo lắng cho Sam và So. Thời gian qua quả thực anh đã quá chức giả. Lúc này tôi cũng cảm thấy lòng mình trùng xuống, không muốn gạt bỏ anh nữa, nên để mặt cho anh ôm mình rất lâu. Rất lâu sau, tôi chìm vào giấc ngủ, cũng thấy tiếng của anh giăng bên tay. Trân, đợi sau phẫu thuật xong, để con bé ổn, em có thể nói cho anh biết. Bốn năm qua em đã trải qua những gì, vì sao năm ấy em nhất quyết rời xa anh có được không? Anh có rất nhiều chuyện muốn nói, cũng có rất nhiều điều muốn nghe. Thật ra có nhiều chuyện anh cũng rất muốn giải quyết, nhưng mà giờ anh chỉ muốn so phẫu thuật trước đã. Con bé chịu khổ nhiều rồi, tất cả mọi thứ, bây giờ đều không quan trọng bằng con. Thế nhưng lúc này tôi chẳng thể đáp lại, chỉ im lặng, rồi chìm vào giấc ngủ. Sáng buồn 8 so phẫu thuật Từ hôm qua tới hôm nay Dương không rời xa con bé Dù chỉ một chút 8 giờ sau so được đưa vào phòng mổ Lúc ký giấy cho con Tôi thấy Dương vừa bế Sam Vừa liên tục nắm tay an ngũi so Con hứa đợi sau so phẫu thuật xong Sẽ mua cho rất nhiều búp bê Và cho hai đứa đi chơi Tất cả mọi chỗ mà hai đứa thích Với sự xuất hiện của Dương Từ hôm ấy tới giờ Sam chạy so vẫn luôn coi anh là người thân một miệng liên tục gọi chú Dương, chú Dương rất thân thiết đến khi sò vào trong con bé vẫn còn dãy tay với Dương trong khi mắt của anh lại đỏ hoe khi cánh cửa phòng phẫu thuật khép lại chỉ còn tôi, Dương và Sam ở ngoài cách sò cả ngàn lớp kính xa xôi tôi thấy Dương vẫn không ngồi xuống với ca phẫu thuật này bác sĩ đã nói tỷ lệ thành công rất cao Người mỗ chính là một giáo sư cực kỳ nổi tiếng, nhưng tôi thấy Dương còn lo lắng hựu tuổi rất nhiều. Dạo này anh gầy đi rất nhiều, cả đêm qua anh lại ở cạnh lo lắng chưa rõ, nên cũng rối bù. Tuy vẫn đẹp trai, nhưng mà sắc mặt lại rất tiều tụy, nhợt nhạt. Nhìn thấy anh như thế, trong lòng tôi không tránh khỏi xót xa. Ba người chúng tôi ngồi bên ngoài chờ đợi. Dẫu cho tôi luôn tự tráng ngang mình, Rằng ca phẫu thuật này nhất định sẽ thành công Nhưng bản thân tôi cũng biết Trên đời này Bất cứ ca phẫu thuật nào Cũng có những rủi ro Đến hết sức lo lắng Mấy tiếng dài đằng đẵng Là mấy tiếng cả tôi và Dương Đều đứng ngồi không yên Anh cứ bế ràm đi đi lại lại Trước phòng phẫu thuật mãi Trước này quen anh Tôi thấy tất cả mọi chuyện Anh đối mặt đều rất điềm tĩnh Trên đời này có mưa dông, gió bão Anh đều chưa bao giờ cúi đầu xuống. Một người như anh, tôi còn nghĩ trước khi trời sập, anh mới mất bình tĩnh được. Thế mà tôi đã từng chứng kiến hai lần anh mất đi sự điềm tĩnh đó. Một là năm ấy chia tay anh. Hai, chính là giờ phút này đây. Khi tôi và Dương còn đang chờ đợi thì cánh cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra. Thế nhưng, không phải so đã phẫu thuật xong. Tôi chỉ thấy quỳ tá vội vội vàng vàng gấp gáp chạy ra ngoài. Thế vậy tôi bỗng có linh cảm chẳng lành Còn Dương thì sắc mặt trắng bệt cả lại Ánh mắt của anh cứ liên tục Nhìn vào bên trong Vô cùng xót xa Vô cùng lo lắng Và cũng vô cùng đau thương Có điều bây giờ tôi và anh Không thể hỏi ai Sợ trong kia phẫu thuật thế nào Tôi và anh đều không rõ Chỉ có thể đứng ngoài chờ đợi kết quả Dương thấy tôi căng thẳng như thế thì bé Sam lại gần rồi đưa tay nắm lấy tay tôi an ủi Có điều tôi biết, dù anh an ngũi tôi, nhưng chính anh cũng đang rất lo lắng và căng thẳng dạng phần bởi bàn tay của anh rất lạnh. ca phẫu thuật kéo dài 4 tiếng đồng hồ vẫn chưa kết thúc. Ba người chúng tôi ngồi bất đồng suốt 4 tiếng. Chỉ là vài tiếng đồng hồ mà tại sao tôi thấy dài đặng đẳng như cả thế kỷ. Chờ đợi kết quả. Thực sự là một cơn ác mộng Tôi không biết đã ngồi đó bao lâu Từ khi sắc trời còn sáng cho tới trưa Nhưng mà bên trong vẫn chưa có dấu hiệu Lòng dạ cũng nóng cả đi Cuối cùng rất lâu cánh cửa phòng phẫu thuật mới mở ra Lúc này tôi cũng gần như không đứng dưỡng đuổi Chỉ có dường tiến lại gần và hỏi Các phẫu thuật thế nào rồi ạ? Các phẫu thuật thành công tốt đẹp Bệnh nhân sẽ được theo dõi và đưa về phòng chăm sóc đặc biệt. Khi nghe đến đây, tôi bỗng cảm thấy trái tim mình như dở cả ra. Cuối cùng thì tôi gục đầu trên da dương, oà khóc nước nở. Từ trước tới nay, tôi cứ ngỡ rằng chỉ khi con người ta đau khổ mới khóc. Nhưng giờ đây tôi mới hiểu có thứ hạnh phúc cũng làm cho tôi rơi nước mắt. Âm thanh của bác sĩ khi ấy mới tuyệt diệu và hạnh phúc làm sao. Có lẽ cả đời này đó chính là âm thanh tôi cảm thấy trong trèo nhất, tuyệt vời nhất. Trải qua bao nhiêu bất hạnh, khổ sở, trải qua những tháng ngày cùng với con song rủi trong bệnh viện, trải qua những nhục nhã khốn cùng. Suốt cuộc cũng có ngày tôi chứng kiến con được chữa khỏi bệnh. Dường thấy tôi khóc thì liên tục vỗ vỗ dai tôi nói. Không sao, không sao, con bé đã không sao rồi thế nhưng tôi biết chính anh cũng đang xúc động giọng cũng lạc cả đi vì sao mới phẫu thuật phải nằm trong vòng chăm sóc đặc biệt nên tôi và Dương chưa được dạo thăm con mãi đến tận tối muộn tôi và Dương chứ Sam cũng mới được dạo trong thế nhưng chúng tôi phải thay phiền nhau dạo chứ không được dạo cùng lúc cả ba so mới phẫu thuật xong con còn rất mệt thậm chí còn chẳng nói chuyện được với mẹ Lúc dạo thăm con, thấy con nằm thiêm thiếp trên chiếc giường to lớn, mặc dù ca phẫu thuật thành công. Nhưng mà nhìn con, chịu bao đau đớn giày dọ, nước mắt tôi lại trạo ra. Sau nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, đến ngày thứ tư mới được về phòng tổng thống. Mấy ngày qua tôi và Dương, gần như thầy ca nhau, người dạo chứ so, người ở ngoài chăm sam. Cũng may ở đây tiện nghi, đầy đủ dịch vụ, lại có sự hỗ trợ của Dương. Nên tôi cũng cảm thấy không quá giấc giả như trước kia mỗi lần đi so đi bệnh viện. Lúc này tôi mới thấm thiế một điều không có gì tốt hơn một gia đình đầy đủ không có gì tốt hơn việc những đứa con được chăm sóc bởi cha mẹ ruột. Mặc dù Dương đối với người ngoài tôi thấy anh rất lạnh nhạt thế nhưng đối với cả hai đứa con anh đều vô cùng nhẫn nại và yêu thương. Khác hẳn với giải lạnh lùng hàng ngày của anh nhất là so với so, dường như tình cảm của cha và con gái là tình cảm đặc biệt, lại thêm vì con bé bị bệnh nên anh đối với con bé hết sức yêu thương. Thậm chí con bé chỉ hơi kêu đọng, anh đã xoa rồi cõng củ cả lên. Thế nên tôi cũng dành cho Sam sự yêu thương nhiều hơn một chút, bởi chính Sam cũng là một cậu bé rất thiệt thòi. Lúc đưa cho so ra ngoài thì Sam vui lắm. Dương và Sam Hai bố con ngồi cạnh giường so kể hết chuyện này đến chuyện kia khiến cho con bé cứ cười lên liên tục Thấy bà bố con trò chuyện vui vẻ tôi cũng không muốn làm phiền nữa mà đi ra ngoài Mấy ngày nay bận chăm sóc so nên tôi cũng không để ý điện thoại Lúc này mới sực nhớ tôi gửi tin nhắn cho thằng Tú gần cách tuần rồi mà vẫn không thấy nó hồi âm Bình thường thằng này tôi chỉ cần nhắn vài phút Là nó sẽ trả lời ngay Nên hôm nay tôi cảm thấy rất lạ Xem Facebook Thì nó truy cập cách đây hơn một tháng Zalo cũng không hoạt động Nghĩ đi nghĩ lại Sau so phẫu thuật đã xong Bình thường nó lúc nào cũng muốn kiếm tiền cho tôi Để phẫu thuật cho cháu Nên tôi nhắn thêm cho nó tin nữa Báo là so đã phẫu thuật thành công Thế những tin nhắn gửi cả tiếng Vẫn không thấy nó hồi âm Sau cùng sốt ruột quá Tôi liền gọi cho nó Có điều đầu dây bên kia Nghe một giọng nói lạnh lùng của Tống Đại Thuê bà quý khách vừa gọi Hiện tại không liên lạc được Tôi gọi đi gọi lại thêm 4-5 lần nữa Dẫn như thế Đúng lúc đó tôi cũng nhận được Điện thoại của Cái Phương Mấy ngày phẫu thuật Cái Phương gửi rất nhiều tin nhắn hỏi thăm Nhưng mà giờ tôi mới kịp đọc Chắc nó cũng nóng lòng nên gọi cho tôi vừa bắt máy nó đã hỏi So sao rồi Nhắn cả trăm cái tin mà mày không trả lời Cũng đoán chắc con bé phẫu thuật xong Nên mày bận Tình hình con bé thế nào rồi Phẫu thuật thành công Con bé ổn rồi Bây giờ theo dõi nhưng mà chắc cũng phải 5-7 ngày nữa mới được về Vậy là tốt rồi Bao năm này mày giấc giả Giờ cũng xem như ông trời có mắt Cố gắng chăm sóc cho con gái tao nhé Nhớ con trai con gái quá Tôi nghe xong thì bậc cười đáp được rồi yên tâm đi để con gái khỏe tao đưa con trai con gái về thăm mày mày đừng có than mệt nha nói đến đây tôi mới rực nhớ ra chuyện không liên lạc được với thằng Tú mà thằng thú với cái phường trời liền quần cùng với nhau nên hãy nhắn tin cho nhậu tôi liền hỏi à Phương mày hãy chơi liên quân với thằng Tú nhà tao mày biết dạo này Nó ở ở chỗ nào không Mà sao tao nhắn tin cho nó không được Gọi cũng không nghe mấy Còn thuê bao nữa chứ Tao nhắn báo cho nó biết Sao ổn rồi Bố mẹ tao không quan tâm Thì không quan tâm Nhưng mà thằng Tú Nó cũng yêu thương tao Lo cho cháu tao nhất Tao muốn báo để nó vui Mà chả hiểu kiểu gì Mãi không liên lạc được Khi tôi nói đến đây Thì đầu dây bên kia chợt im lặng Thế vậy tôi lại hỏi tiếp Phương Mày có nghe tao hỏi gì không? Mày biết thằng Tú ở chỗ nào không? Phía đầu dây bên kia Lại tiếp tục im lặng Tôi thấy dây còn tưởng nó không nghe được Nên hỏi Mày sao thế? Sống bên đó yếu à? Nghe tao hỏi gì không? Thằng Tú nhà tao làm sao mà gọi không liên lạc được? Hay nó làm mất máy rồi không biết? Chẳng lẽ lại gọi bố mẹ tao hỏi? Khi nói đến câu này, đầu dây bên kia giữ im lặng. Cuối cùng tôi bỗng nghe được một tiếng nứt nghẹn ngào. Trong phút chốc, tôi bỗng cảm thấy cả người lành buốt Một dự cảm chẳng lành, bất chợt ập đến, ruột rảy hỏi. Phương, sao mày khóc? Có chuyện gì thế? Rốt cuộc là có chuyện gì? Rốt cuộc là mày giấu tao chuyện gì? Mày nói cho tao nghe đi. Phương, có chuyện gì vậy? Tố... Tôi... Tủ mất rồi. Một câu nói nghẹn ngào như sát đánh ngang tay. Tôi bỗng thấy trên đầu mình có vô số tìa chớp đang ngập đến giống như một cơn ác mộng kinh hoàng năm xưa. Tôi cố trấn tỉnh rằng không thể có chuyện đó liền cười nói. Phương, bày đừng có nói đùa như thế. Đầu năm mới sao mày lại trù éo em trai tao thế? Thế nhưng... Đầu dậy bên kia chợt khóc nứt nở thành tượng tiếng, toàn thân tôi bỗng tê liệt, tuyển cái phường chầm chậm cất lên, khiến tôi cũng cảm thấy đất trời như sụp đổ. Toàn bộ cảm giác cũng như mất đi trong khoảnh khắc ấy. Tú đi theo tàu dược biên tìm mậy, nhưng gặp báo, tàu chìm, tú mất rồi. phía bên kia, cái phường vẫn không kìm được, nghẹn ngào nói tiếp. Lúc anh Dương đi tìm mày mãi không thấy tin tức Tụ nó sốt ruột như vậy Nó nghĩ có khi mày lưu lạc Ở bờ biển nào Nó mới đi theo tàu Cũng không ngờ bão nổi lên bất ngờ như thế Trần Tố mất được gần tháng rồi Xin lỗi vì đã giấu mày lâu như thế Từng câu từng chữ Đáng sợ được phát ra Tôi tưởng như mình bị rơi thẳng xuống Một cái giựt rất sâu Xung quanh chỉ toàn là những tiếng U u của chó Trong phút chốc, tôi bỗng cảm thấy tim phổi mình bị xé ra thành trăm ngàn mảnh. Ngay cả hơi thở yếu ớt, cũng không sao thở nổi. Cái vườn nó còn nói gì đó, cái gì mà có thai, cái gì mà con của Tú, cái gì mà chờ so phẫu thuật xong mới dám nói, nhưng tôi đã không còn nghe rõ bất cứ câu nào nữa. Không còn tri giác, không còn ý thức, không có gì cả. Dường như tất cả mọi thứ đã tan biến mất. Tất cả không còn tồn tại Tất cả mọi thứ trong đầu Đều trở nên trống rỗng Vô hồn Rồi cuối cùng cũng bị giày dò Dỡ cả ra Tôi cận như không kiểm soát nội bản thân Tôi ngồi sụp xuống nền đất lạnh lẽo Tiếng khóc trong cổ họng không thể phát ra Tôi nghe thấy tiếng thở của mình Kháng đặc, tuyệt vọng Như một con thú đang bị giam cầm Lúc này dương cũng từ trong đi xa Duy nhìn thấy tôi, sắc mặt của anh đã tái nhật, lại dội dã đỡ tôi lên rồi hỏi. Trần, em sao thế? Tôi ngước nhìn anh, thế nhưng chỉ thấy trước mặt là một mạng sương trắng xóa, không thể trả lời, cũng không thể nói bất cứ câu gì. Dương nhìn tôi hoảng hốt, bỗng dưng anh thấy điện thoại của tôi vẫn chưa tắt. Đột nhiên, anh sửng lại mất mấy giây rồi hỏi tôi. Em... Biết chuyện rồi sao? Em biết chuyện rồi sao? Cây phường biết chuyện Dương biết chuyện Chỉ có mình tôi đến bây giờ mới biết Trong giây lát Tôi cảm tưởng như đầu mình như muốn dở tung ra Lúc này tôi mới kịp hiểu ra Tất cả không phải mơ Tất cả đều là sự thật Không phải cơn ác mộng Em trai tôi đã mất Tôi gần như mất đi lý trí Tôi tấm lấy tay Dương, điên dại gào khóc, tất cả nước mắt như trào ra trong khoảnh khắc ấy, tôi nghe thấy tiếng nói của mình cũng thê lương, đau đớn và sắc lạnh như lưỡi dao khoét vào tim. Cho tôi gặp nó, Dương, tôi xin anh cho tôi gặp Tú, cho tôi gặp em trai tôi. Dương thấy tôi như thế, ra sức ôm lấy tôi, an ủi. Trân, em bình tĩnh, bình tĩnh lại đi đã. Tôi không sao bình tĩnh nổi Tôi gào khóc như mưa Tiếng khóc nước nở Đào đến tâm ca phế liệt Vừa khóc tôi vừa gian sinh Dương Tôi xin anh Hãy cho tôi đi gặp em trai tôi Nó không thể chết Nó bảo nó gom tiền cho so phẫu thuật Nó bảo đợi so phẫu thuật xong sẽ cưới vợ Bây giờ so phẫu thuật xong rồi Anh gọi cho nó đi Gọi nó lên tâm cháu Anh gọi cho em trai tôi giúp tôi đi Dường vẫn ở bên cạnh ôm chặt lấy tôi Vừa ôm vừa nói Em đừng như vậy Xin em đó Đừng như vậy được không Trân Tôi điền dạy Tôi lấy mấy điện thoại Liên tục bấm số của tố Đôi mắt đã nhòa lệ Nhưng mà vẫn thấy dòng chữ em trai Trên màn hình điện thoại Chỉ có điều đầu dây bên kia Mãi mãi chỉ là những câu nói vô tình Thuê bào quý khách vừa gọi Hiện không liên lạc được Dù cho tôi đã gọi đến cả trăm cuộc Dù cho tôi có cố hết sức Nhưng cũng chẳng có ai trả lời tôi Tôi cứ thế ra sức gọi Nhưng tố của tôi sẽ không quay trở về nữa Em trai của tôi Thực sự không quay về Nó thực sự không quay về với tôi Tôi vừa khóc vừa nói Giọng đã ngẹn đi Méo mó Sao lại lừa tôi Nó bảo nó đợi tôi Tại sao nó lại lừa tôi Tôi trở về rồi kia mà Tại sao nó không hề đợi tôi Sao phẫu thuật rồi Sao nó không đợi cô bé Tú sao em lại không đợi chị Tú sao em lại không nghe máy của chị Dương nhìn tôi Đôi mắt cũng u ám Một màu đen thăm thẳm Anh siết chặt lấy tôi không buồn Để mặt cho nước mắt của tôi Rời trên dài, trên áo Trên cả cổ của anh Giọng anh trầm ấm Mà cũng đầy xót xa Xin em đừng khóc nữa Anh biết em rất đau lòng Nhưng mà vì con Và vì cả em trai Em hãy cố gắng mạnh mẽ lên Thì ra người ta nói Đau lòng là đau thật Hóa ra là đau như thế Tôi khóc không thể ngỡn nổi đầu lên Đau đến mức không thở được Đau đến mức không suy nghĩ được gì Đau tới mức không thể thở nổi Không thể thở nổi Từng tiếng rích lên ở phổi Tôi gần như muốn ngã quỵ xuống Tôi còn có rất nhiều điều Muốn kể cho Tú nghe Chẳng hạn như tôi cũng rất yêu nó Ngoài Sam và So Tôi còn yêu thương cả đứa em trai này Vô bờ bến Cả đời này, cả kiếp sau Kiếp sau nữa, tôi vẫn muốn Được làm chị gái của nó Chẳng hạn như So đã được phẫu thuật rồi Tôi đã trở về rồi Chẳng hạn như Nó không cần gom tiền nữa Bây giờ Nó đi làm tiết kiệm Lấy vợ là được Chỉ là có ngàn điều muốn nói Dạng điều có muốn mơ Cũng không còn được mơ Tôi không thể nhìn thấy em trai tôi Một lần nào nữa Chỉ cần nghĩ tới lời của cái phương nói Chỉ cần tưởng tượng ra tú đi tìm tôi Em bị nhấn chìm trong chiếc tàu mênh mông giữa đại dương Lòng ngực tôi thắt lại Tôi chỉ muốn gạo tét Chỉ muốn ngay lập tức quay trở về Quảng Ninh Thế nhưng tôi lại chẳng thể làm được Dù tôi khóc thế nào Kêu gạo thế nào Cuối cùng cũng chẳng thể nhìn thấy cơ mặt của Tú Chẳng thể chạy về nổi Còn Sam và So Tôi không thể làm gì khác Chỉ có thể ngồi đây Dùng giấy trong tuyệt giọng đau đớn Tôi không biết mình đã khóc bao lâu Trong phòng Sam với So Hai đứa đã, đã ngủ Dường đỡ tôi vào trong phòng, lúc này tôi không khóc được nữa, chỉ thấy đổ ốc đờ đẫn nỗi đau cầm lặng, như dặn xé tàn nát cả lục phủ ngũ tạng. Mỗi lần nhớ đến tú, tôi lại cảm thấy mình như rơi xuống thẳng địa ngục. Em trai của tôi không làm gì sai cả, em trai tôi sống rất lương thiện, rất tốt lạnh. Em trai tôi hết mực yêu thương những người xung quanh, vậy mà cuối cùng em lại rời bỏ tôi đi theo cách mà tôi không bao giờ tưởng tượng ra đổi. Đó là đứa em trai tôi yêu thương nhất, là đứa con bố mẹ tôi yêu thương nhất, là người thân thiết nhất của tôi, là cái đuôi từ nhỏ dẫn luôn theo sau tôi, là người duy nhất không chửi bới tôi khi tôi mang thai Sam và So, là người nhìn ăn sáng lấy tiệm mua gà mang cho tôi khi tôi ở cử, là người bán đi chiếc nhẫn yêu quý chỉ để đưa cho tôi nộp diện phí cho So. Là người lung bên dựt tôi, cho dù tôi đúng hay sai. Tôi ngồi rất lâu, toàn thân như bị đóng băng. Chẳng thể suy nghĩ được gì, cũng không muốn suy nghĩ nữa. Bởi chỉ cần nghĩ đến, nước mắt lại tuôn rơi. Tôi đã ngồi suốt một đêm, đến sáng, đến tận khi ánh sáng mặt trời. Xuyên qua tầng mây mỏng, phụ ánh vàng nhạt lên những tòa nhà, mới đứng dậy đi vào nhà, vệ sinh rửa mặt. Tố mất rồi, nhưng tôi lại phải sống Tôi không thể đi theo em Nên tôi chỉ có thể sống tiếp Sửa mặt xong Ra thấy Dương vẫn còn ngồi Ở bên cạnh tôi Cả đêm qua anh ấy cũng không ngủ Cả đêm qua anh cũng thức trắng như thế Bỗng dường Lòng tôi lại cảm thấy đau đớn Tôi thương cho em trai Thương cả người đàn ông này Tôi cố gắng ngưỡng đầu lên Để ngăn bình không được khóc tiếng dẹp phía Dương Cả ngày hôm qua đau đớn, giật giả Trong nỗi đau mất em Bây giờ tôi mới bình tĩnh lại đôi chút Nhớ lại từng lời hôm qua Cái Phương và Dương nói Tôi khẽ hỏi Dương Chuyện em trai tôi mất Anh biết từ bao giờ Dương không nhìn tôi Anh chỉ đang hay tay lại Rồi cất giọng đều đều Anh cũng chỉ mới biết Khi trở về Việt Nam Là Phương nói cho anh biết Vì lúc ấy so sắp phẫu thuật Nên Phương muốn anh giấu chuyện này Đợi sau phẫu thuật xong Sẽ nói với em sau Dương nói đến đâu Nước mắt của tôi Lại lã chả rơi đến đó Tôi không trách cái Phương Tôi càng không trách Dương đã giấu tôi chuyện này Tôi chỉ thấy trong lòng rất đau Tiếng Dương lại cất lên Phương có thai với Tú Chắc cũng mới thôi Trần Anh biết chuyện này với em rất khó chấp nhận Nhưng mà em phải mạnh mẽ lên. Dì Sam so, dì Tú và dì Cả Phương nữa. Cô ấy mang thai còn của em trai em. Em phải thật mạnh mẽ để làm chủ dựa cho cô ấy. Khi Dương nói đến câu này tôi bất giác sửng lại. Lúc mới trở về thấy cái phương xanh sao, gầy rộng, suy sụp Tôi đã có cảm giác rất lạ. Cái Phương và thằng Tú trước này chỉ coi nhau là chị em thường thiết là đồng đội chơi liên quân với nhau nên tôi không nghĩ hai đứa lại có tình cảm với nhau và có con với nhau nữa chứ. Cảm giác của mình lúc này thế nào tôi cũng không rõ. Tôi vừa thương cái Phương, vừa thương thằng Tố, lại thương cả đứa bé trong bụng của Phương. Thế nhưng, dẫu có thế nào, thì đứa bé ấy cũng xuất hiện rồi. Mầm sóng nhỏ nhoi ấy xuất hiện lúc này có lẽ cũng là một tia sáng cho những thứ âm u, tầm tối vừa qua. Những ngày sau nằm diện, Dương đều ở đây không hề rời đi Tôi biết Anh còn rất nhiều công việc chưa giải quyết xong Ngày nào cũng thấy anh Nghe cả hàng chục cuộc điện thoại Liên quan tới cả dự án của Hoàng Dương Thế nhưng Dù cho tôi có nói cỡ nào Anh vẫn không chịu về Có lẽ anh nghĩ tôi vừa trải qua một cố sốc Mất em trai Không chăm sóc được cho Sam chạy so Nên kể cả có bác sĩ Y tá điều dưỡng ở đây 24 trên 24 Anh Thà mang máy đến bệnh viện làm, chứ nhất quyết không đi. Mặc dù tôi chưa thấy tự mình thoát ra sự ám ảnh, đau khổ bởi sự ra đi của em trai. Thế nhưng vì Ram và So, vì Phương và cả cốt nhục của thằng Tú, tôi tự nhắc nhở mình phải thật mạnh mẽ. Thằng Tú vì tôi mà mất, nó đánh đuổi cả bản thân để đi tìm tôi. Tôi không thể yếu đuối như thế. Suốt thời gian So nằm diện, trước mặt Dương, Sàm và so tôi luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Thế nhưng mỗi lần vào nhà vệ sinh đi tắm, tôi đều không sao kiềm nổi mà rơi nước mắt. Tôi nhớ em trai tôi tiếp phát đi. Đây không phải là lần đầu tiên người tôi yêu quý rời xa tôi. Nhưng trải qua chuyện sinh ly tử biệt, tôi vẫn luôn cảm thấy không thể chấp nhận nổi. Vì sao người chết lại là thằng Tú? Người chết lẽ ra phải là cái đám người mang rợ bán tôi đi. Cỡ sao lại là em trai tôi? Ông trời có lẽ đã mù rồi, cỡ sao lại mang em tôi đi như thế? Nghĩ đến đây, tôi bỗng cảm thấy không thể nào đồng cảm với kẻ đã hại tôi nữa. Dù cho kẻ đó có là ai, dù cho lý do gì, tôi cũng không thể đồng cảm đổi, không còn chút lòng thương hay tìm thêm lý do để ngụy biện cho kẻ ấy. So ra gọi phòng chăm sóc đặc biệt thêm một tuần thì được ra giàn. Tính ra đến giờ đã gần 2 tháng Kể từ ngày tôi bị bán đi Dường cũng nghỉ suốt gần 2 tháng nay Phía tập đoàn Hoàng Dương Có bố quan điều hành Nhưng phía TNT còn rất nhiều dự án Vẫn chưa được giải quyết xong Nên Dường dẫn về Quảng Ninh Và đi luôn ba mẹ con tôi Trở về đó Tôi không cản anh Suốt hơn một tuần nay tôi đã nghĩ rất nhiều Cũng đã thông suốt rất nhiều Việc đầu tiên khi tôi đến Quảng Ninh là trở về nhà. Thật ra trong lòng tôi cũng biết rất rõ, bố mẹ tôi là người đau khổ nhất khi tú mất. Trên đời này không có gì đau khổ bằng chuyện người đầu bạc, tiễn kẻ, đầu xanh. Còn cái đứt ruột đẻ ra, chỉ cần ốm đau đã thấy cường xót, đau đớn lắm. Huống hồ chi là thằng tú đã rời bỏ cha mẹ sang bên kia thế giới, dính diễn chẳng bao giờ có thể quay trở lại. Thế nên, Dù hôm trước nghe Cái Phường nói tôi có giận bố mẹ nhưng mà tôi biết mình không thể bỏ được họ. Nhà tôi có hai chị em. Thằng Tú không còn tôi cũng không muốn đến ngày cả tôi cũng tuyệt tình với bố mẹ mình dẫu có bởi điều gì đi chăng nữa. vì sao mới phẫu thuật xong Sam và So lại không muốn sang nhà ngoại nên tôi để hai đứa ở nhà với Dương còn tự mình bắt xe sang. Khi sang đến nơi Nhìn căn nhà bao năm tôi ở Bao năm tôi lớn lên Tôi bỗng cảm thấy vô cùng thương tâm Hồi nhỏ tôi, Liên Anh và thằng Tố Suốt ngày chơi đùa bên gốc cây bằng lăng Những chuyện thơ ấu thoáng chốc Đã chỉ còn trong dĩ vãng Vẫn là ngôi nhà ấy Vậy mà sau bao nhiêu năm Đến giờ ba chị em tôi Đã mỗi đứa một nơi Liên Anh thì được nhận về Với gia đình ruột thịt Tôi thì trải qua một biến cố kinh hoàng Tưởng chẳng còn đường trở về Còn Tố Thì đã dĩ nhiễn rời xa nhân thế Rời xa tất cả mọi người Tôi cố nén nước mắt Xách túi đi dạo bên trong Mùi khói hương tàn thường Nghi ngút bay khắp sân Dự dạo đến hiện Tôi cũng thấy ngay ở giữa nhà Là một chiếc bàn thờ gỗ mới Trên bàn là di ảnh của Tố Nó cười rất tươi Mặc áo sơ mi trắng Cương mặt vẫn đẹp trai, thành tố, khiến cho tôi chỉ muốn bật khóc. Lúc này tôi cũng thấy mẹ tôi đang ngồi với bàn thờ của tố. Đôi mắt của mẹ sưng hấp, mái tóc sối bù lên, còn có dài sợi bạc lắm chấm. Chỉ mới gần hơn một tháng mà mẹ tôi đã biến ra thành một người khác, suy sụp đến tột cùng. Tôi nhìn mẹ không kìm được, tất cả mọi nỗi giận hờn, tất cả sự ấm ức. Tuổi thân, giây phút này cũng không còn, chỉ cảm thấy thường đến nghẹn ngạo. Sóng mũi tôi cũng cai xẻ, khẽ cất tiếng. Mẹ ơi! Mẹ tôi nghe đến đây thì cũng ngước mặt lên, đẩy mắt vẫn còn ngập tràn nước Trong giây phút, tôi thấy mẹ sứng sợ một lúc rất lâu, rồi từ từ đứng dậy nhìn tôi. Ban đầu tôi cứ tưởng mẹ sẽ lao dầu ôm lấy tôi. Mấy chuyện cái phường kể Có lẽ bởi khi ấy tôi mới mất Tôi lại bị mất tích Để mẹ sóc quá hóa, hóa dại Mà chửi mắng sam so Thế nhưng không Mẹ tôi lao thẳng vào Tấm lấy tóc tôi rồi rít lên Mày, sao mày lại trở vậy Sao mày không chết luôn đi Sao mày không chết luôn đi hả Tôi bị mẹ tấm tóc bất ngờ Không kịp phản ứng Chỉ vội giả nói Mẹ ơi, mẹ sao thế Con là Trân đây mà Thế nhưng mẹ tôi, dường như không muốn nghe tôi nói, vừa đánh, vừa gào khóc, chửi bới. Tại mày, là tại mày bà thằng Tú mới chết. Tất cả là tại mày. mày chết đi, mày chết đi. Tại sao lại là thằng Tú? Tại sao người chết không phải là mày, mà lại là thằng Tú? Nếu không vì mày, nó đã không chết. Mày chết đi. Lúc này, cả người tôi cũng chết lặng như hóa đá. Những lời mẹ nói tôi ngàn dạng lần không dám tin Dù biết Tú đi tìm tôi mới mất Nhưng không ngờ mẹ tôi lại sủa bằng những ngôn từ như thế Từ trước tới nay Khi tôi sinh Sam và So Mẹ có ghét bỏ Có dùng những từ ngữ khó nghe Cũng chưa bao giờ tôi thấy kinh khủng như thế Tôi mất tích bao tháng ngày Vậy mà lúc trở về Chẳng phải một cái ôm từ mẹ Mà là những lời rủa thật đáng cay Mẹ tôi giận túm lấy tôi Hai mắt lông sồng sọc Nghiến rằng két gào lên Trả lại thằng Tú đây Mày trả lại thằng Tú cho tao Mày mới là đứa đáng chết Sao mày không chết luôn đi hả Bên trong nhà Bố tôi vẫn đang ngồi nhìn xa xăm Thậm chí còn không hề để tâm đến chuyện tôi về Càng không để tâm Hay càng ngăn mẹ đang đánh chửi tôi Tôi cố gỡ tay mẹ ra Nhưng mẹ càng tấm chặt Dùng tay đánh chửi Nó không sống thì mày sống làm gì Nó chết rồi Mày còn mặt mũi để sống hay sao Tại mày mà nó mới chết Là tại mày Đầu óc tôi choán gián Tôi chưa biết phải làm thế nào Thì bên ngoài đã có tiếng xe ô tô Từ trong xe Cái liên ảnh dồi dã đi ra Nhìn thấy tôi nó khượng lại mấy giây nhưng rồi nó nhanh chóng lao dào kéo mẹ tôi ra. Mẹ tôi vẫn điên cuồng đánh chửi, thế nhưng sức mẹ không lại được với sức của Liên Anh, nên cuối cùng mẹ cũng định buông tôi ra, hai mắt vẫn hàn hộc nhìn tôi mà chửi bới. Mày, mày còn dám giác mặt về đây? Liên Anh thấy như thế thì ôm chặt lấy mẹ, thở hổn hện nói. Mẹ, mẹ bình tĩnh lại đi, đây là chị mình kia mà mẹ. Mẹ bình tĩnh đi Mẹ lúc này có lẽ không còn sức để chửi nữa Chỉ ôm lấy ngực mà thở Liên Anh nhìn tôi khẽ dục Chị, chị đi ra xe đi Em đưa chị về đã Từ lúc thằng Tú mất Mẹ bị sốc quá thành ra như thế Bây giờ mẹ không được bình tĩnh Chị đi ra xe trước đi đã Mặc dù tôi còn muốn thấp cho em trai tôi một nén nhang Mặc dù còn rất nhiều điều muốn hỏi Nhưng giờ mẹ tôi đã như thế, tôi không còn cách nào khác, chỉ đành ra xe của Liên Anh. Liên Anh kéo mẹ tôi vào nhà, cũng không nghe rõ nói gì, chỉ thấy cuối cùng mẹ tôi cũng ngồi xuống cạnh bố rồi lao nước mắt. Liên Anh nói xong cũng đi về phía xe, mở cửa xe đi lên rồi nói với tôi. Bây giờ chị ở đâu? Em đưa chị về. Tôi vốn định nói mình đang ở chung cư, nhưng mà sự nhớ Dương cũng đang ở đó. Chuyện tôi ở cùng với anh, tạm thời tôi không muốn Liên Anh biết, nhất là bởi vì nó là em gái ruột của chị Như, kẻ mà tôi nghi đứng sầu tất cả mọi chuyện, nên chị bảo nó đưa tôi về nhà cái vương Lúc này mới nhận ra Liên Anh hơi gầy đi, hai hốc mắt cũng thâm lại, như thể suốt mấy ngày nay nó không được ngủ đủ giấc. Nó đánh vô lăng, xe từ từ láng bánh, khi ra đến đường nó mới thở dài và nói tiếp. Chị bị mất tích Thằng Tố đi tìm chị nên mất Chị biết chứ Tôi nghe đến đây cũng thấy lòng mình rất đau Không đáp nổi chỉ gợt đầu Liên Anh lại hỏi tôi Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì với chị Chị bị bán sang bên kia biên giới Chuyện dài lắm Không thể kể một lúc là hết đâu Chị đi lâu như thế Ở nhà ai cũng lo lắng Trở về cũng là bất ngờ Là ai đã hại chị, chị biết không? Chị không biết. Chị có đoán ra được là ai không? Nếu là người khác hỏi, chắc chắn tôi sẽ nói tôi đoán là chị Dư, nhưng mà vì nó là em gái của chị ta. Dù cho tôi cũng coi nó như em gái tôi, nhưng tôi vẫn không thể nói những suy đoán của bản thân. Bởi nếu tôi là nó, khi đứng trước chị em nuôi và chị em ruột, tôi cũng sẽ lựa chọn máu mũ, ruột thịt. Thế nên tôi chỉ lắc đầu đáp Chị chưa biết là ai Thằng Tú mất như thế Chị cũng không có tâm trí để suy nghĩ Khi tôi nói đến đây Thì cũng thấy dành mắt của Liên Anh đỏ ứng lên Trong đáy mắt là một nỗi đau thương không thể giấu Rất lâu nó mới nói thần Tú lúc nào cũng thương chị nhất Ngày chị mất tích Dù bố mẹ đã ngăn cản Đã nói với nó Có người đi tìm chị rồi Nên nó ở nhà chờ tin Mà nó không nghe Nó vẫn nhất quyết đi Chẳng ngờ Thế nên lúc nghe tin nó mất Mẹ mới sốc như thế Cả tháng này mẹ luôn trong trạng thái khủng hoảng như vậy Chị đừng có chấp mẹ Chị không chấp Chị chỉ thấy đau lòng Và buồn thôi Thực sự chị rất thương thằng Tú Cứ nghĩ đến chuyện Nó đi tìm chị rồi mất Chị lại thấy đau không thở nổi. Nhưng chị vẫn không hiểu tại sao mẹ lại căm ghét chị đến như thế. Dù gì chị cũng là con ruột của bố mẹ kia mà. Chị cũng đâu muốn thằng Tú bị như thế. Chị cũng sức chết. Chẳng còn đường trở về. Tại sao mẹ lại nguyện rúa chị như vậy? như thế, chị không phải là mẹ đẻ ra. Giữa dứt lời thì chiếc xe cũng phanh kích một tiếng. Theo quán tính, đầu tôi lao dịp phía trước. Lúc ngỡn lên, Mới biết liền anh vừa xích dược đèn đỏ Cũng may nó kịp phanh lại Có lẽ vì sợ Nên mặt nó cũng hơi tái đi một lúc Sau đó nó quay sang Và an ngủi tôi Chị đừng có nghĩ như thế Bố mẹ nào cũng thương con cả Nhưng mà chị cũng biết Từ xưa tới nay Bố mẹ luôn trọng nam khinh nữ Đối với thằng Tú Bố mẹ yêu thương rất nhiều Cái chết của thằng Tú Quá sức tưởng tượng với mẹ Chị vẫn còn trở về lành lặn Có lẽ mẹ không biết trút nỗi đau dạo đâu cho nên mới cư xử như thế. Chị về là tốt rồi. Hôm trước em cũng nghe tin tức tìm được chị nhưng mà liên lạc với chị không được. Về nhà cũ thì không thấy chị đâu. Thật may quá. Chị trở về lành lặn như thế là ốm rồi. Còn những chuyện khác chị cũng đừng nghĩ nhiều. Trở về là tốt rồi chị à. Thực ra những lời cái Liên Anh nói không sai. Giờ tôi mới mất. Nhìn thấy mẹ tôi suy sụp như thế Tôi cũng không muốn trách Ở quê tôi vẫn còn nhiều nhà Có tư tưởng trọng nam khinh nữ như thế với bố mẹ tôi Tú là chỗ dựa duy nhất Là người được bố mẹ tôi nâng niu Yêu chịu Này bởi vì đi tìm tôi em mới mất Mẹ tôi sốc cũng là lẽ đương nhiên Về đến nhà Cái Phương liền ảnh cho tôi xuống Rồi cũng quay xe đi có việc Cái Phương thấy tôi đến Thì dồi giả đi ra Hơn chục ngày không gặp thân sát của nó tốt hơn chút Nhưng mà vẫn rất gầy Nhìn thấy nó như thế Tôi cũng thấy vô cùng xót xa Liền đưa cho nó ít thuốc bổ Mà hôm trước tôi mua ở Hà Nội cho nó Rồi nói Mày cố gắng ăn uống tẩm bổ vào nha Thai được bao nhiêu tuần rồi Tính đến giờ cũng được 10 tuần rồi Mấy hôm trước đi làm xét nghiệm Hôm nay có kết quả Kết quả thế nào, ổn chứ? Em bé bình thường là con trai mày à? Cái phường nói đến đây cũng ngẹn lại. Trai hay gái cũng được. Tôi chỉ cần đứa bé khỏe mạnh là được. Tôi đưa tay cầm lấy bàn tay gân gút của nó thấy thương vô cùng. Chuyện hai đứa nó yêu nhau thế nào vì sao lại có thai tôi không muốn hỏi. Bây giờ quan trọng nhất là hai mẹ con của nó phải khỏe mạnh và an toàn trước đã. Cái phường nó lại nói Xin lỗi Vì đã giấu mày chuyện này Lúc ấy thấy so cần phẫu thuật Nên tao không muốn nói ra Xin lỗi gì chứ Chuyện này sao mà trách mày được Mày về nhà chưa Tao về rồi Nhưng mà chưa kịp thắp cho Tú nén hương Mẹ tao đã đuổi tao đi Ừ Từ lúc Tố mất Mẹ mày như hóa điên Hôm tao đưa Sam và So sang trước Tết Mà bị mẹ mày đuổi từ ngoài cổng, mẹ mày cứ luôn miệng đổ lỗi tại mày cho nên tú mới mất. Nên tao mới không muốn mày đưa Sam chứ so qua đó chơi. Mà nghĩ cũng tài thật đó. Bao năm qua, bố mẹ mày đối xử với mày không ra gì đã đành. Nay mày chết đi sống lại trở về mà còn trách móc như thế. Đâu có ai muốn tú thành ra như thế đâu chứ. Thì cũng do thằng tú đi tìm tao cho nên... Mày đừng có nói bậy bạ bà. Tú là em trai của mày Yêu thương mày nhất Mày bị thế Tú đi tìm là điều dễ hiểu mà Do tú bạc phận thôi Đừng có tự trách mình như vậy Ừ Tao không trách Chỉ là tao thấy nặng lòng quá Mấy ngày chăm so trên bệnh viện Chỉ muốn được về thấp hương cho tú thôi Mẹ mày như thế thì còn lâu Mày mới được về thấp hương cho tú Nếu bây giờ mày không bận Thì tao với mày ra nghĩa trang Thắp hương cho tố Không tao sợ mày lại nặng lòng không yên Mày đang bầu bí như thế Hạn chế đến những nơi như vậy đi Ở nhà nghỉ Tao tự đi được Thế nhưng dù tôi có nói cỡ nào Thì cái phường vẫn không nghe Nó nhất quyết sang Nghĩa Trang cùng với tôi Nói nó mãi không được Nên tôi đành để nó đi theo Khi ra đến Nghĩa Trang Nó dẫn tôi đến một ngôi mộ Còn mới đắp không lâu Cỏ còn chưa kịp mọc Chỉ thấy tấm bìa có ảnh của Tú trên đó vừa nhìn thấy ảnh của em Tôi đã không kìm được nước mắt Dẫu cho tôi đã dặn lòng Mình phải thật mạnh mẽ Nhưng cỡ sao đứng trước nơi này Tôi lại không thể mạnh mẽ nổi Nghĩ đến những lúc Em trai tôi ở cạnh mình từ nhỏ tới lớn Nghĩ tới những lúc em trai tôi Bất chấp đúng sai để bảo vệ tôi Nghĩ tới việc Em trai luôn lo lắng cho tôi Vậy mà giờ em lại bỏ đi Một cách đau đớn như thế Tôi thật lòng không muốn chấp nhận Sự thật rằng em tôi đã chết Trời cao đúng là mù mắt Trong lòng tôi Nỗi căm hận đám người bán tôi Càng lúc càng lớn Nếu không phải tôi bị bán đi Nếu tôi không đi tìm tôi Thì em tôi sẽ không chết oan uổn như thế Thắp hương cho em tôi xong Và cái phương cũng đi ra Bầu trời trong xanh Nhưng mà trong lòng tôi lại u ám Một màu đen sâu thẳm Lúc ra đến cổng nghị trang Tôi cũng khẽ ngẩn đầu lên Hít một hơi như hạ một quyết tâm Tôi sẽ không bao giờ có lòng từ bi nào nữa Tôi không còn chút lòng thương nào với bất cứ ai đã gây ra chuyện này Vì số mệnh không thương xót tôi Không thương xót em trai tôi Tôi có gì phải thương xót người khác Chuyện này tôi chắc chắn sẽ không để yên Bản thân tôi, cụ thế cô đơn Không tự mình điều tra được Thì chẳng phải còn có dương sao Gia đình của anh Gia tế tiếng tâm cỡ nào Bản thân anh có mối quan hệ rộng lớn ra sao Chẳng lẽ tôi không biết Tôi cớ sao phải đẩy san ra Tôi cớ sao phải dối lòng mình Tôi cỡ sao phải vì anh có vợ sắp cưới Mà trốn tránh Tôi cớ sao không dựa vào anh Để tìm ra kẻ đứng sau Vợ sắp cưới thì sao chứ Biết đâu chị ta thực sự là kẻ đứng sâu Tôi không có liêm sĩ thì sao Ông trời không tha cho tôi Không tha cho em trai tôi Tại sao tôi lại phải vì người khác Giây phút này tôi thực sự không còn muốn quan tâm tới thứ Gọi là liêm sĩ, tự trọng hay đạo đức Chỉ cần dương giúp tôi điều tra Có đánh đuổi thế nào tôi cũng chấp nhận Cái phường đứng bên cạnh Nước mắt cũng đã chả rời từ bao giờ vừa khóc nó vừa nói cảnh sát đã xác định tốn mất nhưng mà thực ra đến bây giờ vẫn chưa tìm cái phường vừa nói đến đó còn chưa kịp nói hết câu tôi đã nghe thấy tiếng liền ảnh cất lên ông bà xuống thấp hương cho em trai nuôi con là được rồi còn trai tượng nghĩa trang này con sợ ông bà mệt ra lát ông bà còn phải sang hoàng dương ký hợp đồng con sợ không kịp mất Lúc này tôi cũng quay lại Chợt thấy Liên Anh cùng với một cặp vợ chồng chừng 67 tuổi đang đi dạo Dù nhìn thấy tôi Tôi cũng đoán ra được Đó là ông bà nội của Liên Anh Chủ tập đoàn Thếp Giang Thịnh Tuy đã lớn tuổi nhưng mà cả hai còn rất khỏe mạnh Phong độ và vô cùng đẹp lão Tiếng ông nội của Liên Anh cũng đáp Nhà người ta nuôi con Từ khi con còn nhỏ Ơn nghĩa này kể ra cho thấu Lúc em trai con Mất Ông bà đã không xuống được Đã là không phải phép Khi nói đến đây Tôi thấy cả ba người họ Cũng nhìn thấy tôi và cái phương Trong thoáng chốc Tôi thấy ông đội của Liên Anh Cũng dường bước chân Liên Anh thì kinh ngạc Nhìn tôi Chỉ nói được một chữ duy nhất Chị Lúc này tôi cũng thấy Hai hạng lông mày của ông đội Liên Anh Hơi trâu lại Ánh mắt nhìn tôi không chút thiện cảm Rồi quay sang hỏi Liên Anh Cô ta là Trân Là chị gái nuôi của con đúng không? Dạ phải Lúc này cả ông bà nội của Liên Anh Đều nhìn tôi chăm chăm Ánh mắt rõ ràng tràn ngập sự coi thường Và kinh bỉ Từ lúc Liên Anh nhận ông bà đến nay đây, đây là lần đầu tiên tôi gặp họ Thế nhưng họ lại biết tôi Còn dùng cái nhìn coi thường Và khinh bị thế kia để nhìn tôi Thì có lẽ họ đã biết chuyện Giữa tôi, Dương Và chị Như Tôi thấy như thế Thì khẽ kéo cái vườn Cúi xuống chào rồi định rời đi Thế nhưng còn chưa kịp đi Ông nội của Liên Anh đã cười nhạt Loại con gái vô giáo dục Nghe đến câu này Tôi bất giác sửng lại cả mặt cũng nóng lên Bà nội Liên Anh ở cạnh cũng nói Tuy nhỏ nhưng mà cũng đủ để tôi nghe thấy Phải rồi Chỉ có cái loại vô giáo dục Mới đi tranh chồng đoạt vợ của người khác Chỉ cái loại vô giáo dục Mới đi làm kẻ thứ ba Liên Anh đứng ở giữa Có lẽ cũng khó xử Nên cười gường gạo nói Ông bà đi vào thắp hương sớm Còn qua TNT Đón chị như về Hoàng Dương ký hợp đồng nữa Ông bà nội của Liên Anh thấy thế Cũng đi vào trong Lúc đi qua tôi vẫn dùng ánh mắt đầy khinh miệt nhìn tôi Tôi cố nuốt nước bọt ngứng cao đầu nhưng mà trong lòng vẫn cảm thấy trống rỗng sen lẫn cả hổ thẹn Phía bên trong tiếng ông đội Liên Anh lại cất lên Loại người này tốt nhất con không nên giao vui với cô ta Cô ta làm những việc trái đạo đức với chị gái ruột của con Con cũng không nên thân thiết quá làm gì Có là chị gái nuôi của con đi chẳng đỡ Con cũng nên tránh xa ra một chút Bố mẹ nuôi của con tốt Mà ngừng với con Chứ cô ta chẳng có ơn hệ nào với con hết Cũng không hiểu Bố mẹ nuôi con tốt như thế Tại sao lại sinh ra một loại người Vô giáo dục như cô ta Bảo sao bố mẹ của con Từ mặt cô ta cũng đúng Con cũng nên tự cái loại người này đi Từng lời nói Như từng mũi kim đầm thẳng vào trái tim tôi Bị người ta nói cho thế này Không dục nhã, không xấu hổ Thì quá là mặt dậy Thế nhưng dù xấu hổ hay dục nhã Tôi cũng biết Mình sẽ không thể dừng lại được nữa Giả lại mắng chửi tôi như thế Nhưng biết đâu Cô cháu gái yêu quý của hai người họ So với tôi còn khốn nạn hơn rất nhiều Khi tôi và cái phường về đến nhà Thì trời cũng chuyển sang chiều Tôi ở lại cho với nó thêm một lúc Rồi mới về Về đến chung cư thấy Sam và Soh vẫn đang ngủ trưa chưa dậy. Nhà cửa được Dương dọn dẹp sạch sẽ. Anh đang ngồi trong phòng làm việc. Tiếng gọi máy tính lạch cạch phát ra. Tôi đứng một lúc, rất lâu, sau cùng mới mở cửa bước vào. Nhìn thấy tôi, Dương cũng dường tay, đang gõ bàn phím. Em về rồi sao? Em ăn gì chưa? Tôi ăn rồi. Nói đến đây, tôi cũng hít một hơi thật dài, rồi nói tiếp. Dương... Tôi có chuyện này muốn trao đổi cho anh có được không? Thấy tôi như thế Dường cũng gặp máy tính lại đứng lên rồi hỏi Có chuyện gì vậy? Anh có thể giúp tôi bảo vệ mẹ con cái phương và giúp tôi điều tra dù tôi bị bán sang bên kia biên giới có được không? Chuyện điều tra kia anh vẫn đang cho người điều tra nhưng mà vẫn chưa có kết quả Anh có thể cố gắng giúp tôi Điều tra nhanh hơn được không Có thể toàn tâm toàn lực Giúp tôi điều tra chuyện này được chứ Tập đoàn Hoàng Dương lớn mạnh như thế Nếu anh dùng nó để điều tra Chẳng phải sẽ nhanh hơn sao Sau đó chỉ cần có kết quả Anh để tôi tự mình xử lý Dù kẻ đứng sau có là ai Có là chị Như hay bất cứ ai Tôi cũng muốn tự mình giải quyết Có được không Nghe tôi nói đến đây Dường bỗng im lặng nhìn tôi mấy giây Tôi biết Việc mình yêu cầu Dương Toàn tâm toàn lực Còn dùng cả mối quan hệ của Hoàng Dương Để điều tra giúp tôi là hơi quá đáng Việc tôi đòi mình tự xử lý Dù có là vợ sắp cưới của anh Cũng quá đáng Thế nhưng lúc này Tôi không muốn nghĩ nhiều đến như thế Tôi chỉ muốn ngay lập tức Tìm ra kẻ đứng sầu hại tôi ra nông đổi này Thằng Tú đã chết oan ức như thế Tôi không còn muốn dày dừa Lằn nhằn thêm Tôi chỉ muốn kẻ ác Phải đền tội cho dù có là ai đi chăng nữa. Tôi lại nói. Chỉ cần anh giúp tôi chuyện này. Anh muốn ra bất cứ điều kiện gì tôi cũng sẽ đồng ý. Trừ việc anh tranh giành quyền đuôi Sam và so với tôi. Dương nhìn tôi đáp. Chuyện này anh sẽ giúp em. Anh cũng không có điều kiện gì quá đáng. Chỉ cần em ly hôn với việc Để ở đây chăm sóc ba mẹ con em là được rồi. Chỉ vậy thôi sao? Chỉ dậy thôi. Anh không cần gì nữa sao? Anh không. Anh chỉ cần em để anh được ở bên em. Đừng bài xích anh. Đừng từ bỏ anh. Đừng trốn tránh anh. Đừng cấm cản anh yêu em. Như thế là đủ. Khi nghe Dường nói đến đây, tôi thấy lòng mình như trùng xuống. Anh sẵn lòng bao dung sự cố chấp của tôi. Sẵn lòng bỏ mặt mọi thứ, sông phà vào hiểm nguy để đi tìm giúp tôi. Cũng sẵn lòng lấy tất cả những thứ mình có Để giúp tôi Tại sao câu chuyện hồi xưa Là như một cơn ác mộng Tại sao tôi lại không được phép Yêu người mà tôi yêu Trước kia bởi vì có quá nhiều chuyện xảy ra Nên tôi cho rằng Có chết tôi và anh Cũng không thể quay trở lại Lòng tự trọng không cho phép tôi Được quay lại với anh Nhưng mà giờ đây trải qua biến cố Tôi lại thấy Hà tức gì phải như thế Yêu là yêu Mình đã không thể thay đổi được sự thật rằng vẫn còn yêu anh chỉ có gì phải từ chối có gì phải nói những lời dối lòng có gì phải đẩy anh ra cho người khác người mà tôi vốn dĩ đã chắn còn chút thiện cảm Dù tôi không dám chắc 100% chỉ như là kẻ đứng sau nhưng mà vợ chị ta có là kẻ đứng sau hay không tôi cũng không muốn phải đắn đo Ông trời không nghĩ cho tôi không nghĩ cho em trai tôi Tại sao tôi lại phải nghĩ cho người khác? Tôi nhìn anh rất lâu Cũng không kìm được Nói một câu rất thật Nếu như vậy Thì như trước anh đã nói Anh không cưới chị Như nữa có được không? Cho tôi thêm ít thời gian Đợi sau này Giải quyết xong mọi chuyện Tôi và anh sẽ quay lại có được không? Dường nhìn tôi Có lẽ anh cũng không ngờ Tôi lại thốt ra được mấy lời như thế Ánh mắt của anh đèn thẳm, tỉnh lặng như nước, nhưng mà trong đáy mắt lại là một sự thâm tình, cả một sự đau lòng không thể giấu. Anh nói, không cần phải đợi sau này, anh vẫn luôn ở đây để chờ đợi em. Còn chuyện kết hôn? Anh không cưới như nữa, anh hủy. Khi Dương nói đến đây, điện thoại của tôi bất chợt rung lên. Vừa mở mấy ra cũng thấy số của điều dưỡng chăm sóc vì gọi tới. Từ lúc tôi trở về thì tôi không muốn làm phiền tới Dương nên đã bảo chị ấy có gì liên lạc với tôi. Vừa nhấn nuốt nghe tôi đã thấy đầu dây bên kia hớt hà hớt hải nói Cô Trân, cô đến bệnh viện ngay đi, xảy ra chuyện không hay rồi. Tôi còn chưa kịp nói gì thì tôi đã nghe một tiếng choan. Ngày sau đó mấy cũng bị tắt bỗng dưng đều dưỡng gọi rồi nói mấy lời như thế tôi bất giác cảm thấy vô cùng hoang mang sợ hãi tôi dội dã ngước lên nhìn Dương nói Dương tôi phải đến bệnh viện một chuyến hình như việc đang xảy ra chuyện để anh đưa em đi còn Sam và So anh ở nhà với hai đứa cô Tâm sắp sang rồi anh có nói với cô ấy và Phương và việc thuê cô ấy về đây chăm sóc Sam và So vậy anh sắp phải đi làm lại Em cũng bận nhiều việc mà cô ấy ở nhà cũng dậy hưu không làm gì cả. Anh còn ít tài liệu cần dịch nên phải nhờ đến em. Nên anh bảo cô ấy chiều nay sang. Bạn nãy cô ấy gọi điện bảo cô ấy sẽ sang sớm. Dường nói đến đây bên ngoài cũng có tiếng chuồng cửa. Sao mở cửa tôi thấy bà Tâm tay sách nét màng một đống hoa quả sạch nhà trồng cho Sam và So. Thấy bà Tâm đến Dường cũng dặn bà nấu cơm chiều Rồi nhất quyết chở tôi sang bệnh viện Dù gì tôi cũng không thích dương Và việc gặp nhau Nên đến sảnh bệnh viện Tôi bảo anh cứ về trước đi Còn mình tôi lên là được Khi lên đến gần phòng Việt nằm Tôi thấy điều dưỡng đang chờ sẵn ở đó Thế chị ta tôi vội giả hỏi Việc xảy ra chuyện gì thế chị Anh ta bị sao vậy chị Chị điều dưỡng hai tay nắm chặt điện thoại Gương mặt dẫn tái nhợt nói Anh ta tự dưng đang yên đang lạnh thì lên cơn đập phá đồ đạc trong bệnh viện chứ không bị sao cả. Vì anh ta được đưa ra phòng thường cho nên tôi cũng không tức trực bên cạnh 24 24. Bạn nãy không biết có ai đến thăm anh ta. Chẳng biết nói gì mà tự dưng anh ta đổi khùng lên. Bây giờ mấy cái máy móc trong phòng bị anh ta đập dở cả. Chắc phải đền đó. Ban đầu còn tưởng việc xảy ra chuyện nên ngày điều dưỡng nó như thế. Thì tôi lại hỏi Là ai đến thăm anh ta thế? Tôi cũng không rõ Chỉ thấy một cô gái rất xinh đẹp Sang trọng từ phòng anh ta đi ra Anh ta nổi khùng Nổi điên Thấy Linh qua tiêu hóa bảo Cô ta hình như tình như Hay là nhung gì đó Có lần cô ta từng đến đây Chăm sóc chồng sắp cưới Nên cái Linh nó rất ấn tượng nghe đến đây Tôi cũng khường lại Rồi vội giả cùng với điều dưỡng Đi vào phòng của Diệt Anh ta ngồi trên ghế Hai mắt lông sòng sọc như thể Đang phấn nộ tô cùng Duy nhìn thấy tôi Việc đứng bật dậy Tôi còn chưa kịp mở miệng ra Thì anh ta đã lao thẳng vào tôi Dùng tay tác cho tôi một cái Cái tác của anh ta vừa đủ mạnh Khiến đầu óc của tôi choán gián Tài cũng ù cả đi Điều dưỡng thấy như thế Thì hoảng hốt hét lên một tiếng Nhưng anh ta như phát điên chẳng những không dừng tay, còn dùng tay giữa mặt tôi. Anh ta vừa đánh vừa chửi. Loại đàn bà mất nết, lăng loạn, hôm nay tôi phải đánh chết cô. Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập chín của bộ truyện Nếu em không về, được viết bởi tác giả Phạm Vũ Anh Tư. Và để tiếp tục theo dõi những diễn biến mới nhất của bộ truyện này thì quý vị đừng quên một thao tác rất đơn giản.